Thục quyền nhũng vai. Tôi đâu có tiểu nhân đến vậy. Xúc buổi soạn thảo, người cầm bút là ông kia mà. Dãy trắng mực đen còn rõ ràng đây. Ông nhìn cho kỹ. Vũ Nguyên đành ngậm tâm. Cuộc chiến mới bắt đầu. Thì anh đã bị đối thủ dẫn trước rồi. Vũ Nguyên nhăn mặt nhìn Thục quyền nói. Bộ cô không có bộ đồ nào tử tế hơn sao? Thục Nguyên nhìn lại, cái quần riêng bạc bếch, cái áo sơ mi đã củ, nhưng sạch sẽ thơm tho và thẳng thớm. Hắn còn chê cái nỗi gì? Cô hỏi lại, như vậy mà còn không tử tế sao? Cổ Nguyên nhăn mặt, chứ còn gì nữa? Người yêu của một tổng giám đốc mà ăn mặc vậy sao? Thục Nguyên nội cáo, mặc như vậy thì sao? không bẩn thiểu, không rách nát là được rồi. Nếu giàu có để ăn ngon, mặc đẹp, thì tôi đâu đến nỗi phải dính vào cái bản hợp đồng quỷ quái này. Thấy thuộc quyền nội cáo, phủ nguyên đành xuống nước nhỏ nhẹ. Xin lỗi, tôi không cố ý chê bai gì cô. Chắc tại tôi quen nhìn người ta mặc đẹp rồi, giờ thấy cô ăn mặc đơn giản vậy, nên, xin lỗi nghe. Thục Nguyên lườm anh. Ông hãy tập cho quen dần đi. Đây là bộ đồ tử tế nhất mà tôi có đấy. Phủ Nguyên nắm tay Thục Nguyên lòi đi. Bình thường, cô ăn mặc thế nào tôi không quan tâm. Nhưng hôm nay, cô không thể ăn mặc như thế này ra mắt gia đình tôi được. Thục Nguyên la lên. Buông ra, ông làm gì mà lôi lôi kéo kéo vậy? Vũ Nguyên trừng mắt. Cô đừng lại nhảy nữa được không? Cô vào đây, tôi sẽ chọn cho cô một bộ đồ thật tử tế. Không vùng ra được. thuộc Nguyên vô cùng tức tối. Chợt mắt cô sáng lên. Được lắm, tôi sẽ cho anh biết tài. Vào đến nơi, Vũ Nguyên ngọt ngào. Shop này nhiều đồ đẹp lắm. Em thích bộ nào thì cứ chọn đi. Thục Nguyên cười ranh mảnh. Có thật là em thích bộ nào thì chọn bộ đó không? Vũ Nguyên ngật đầu. Tất nhiên rồi em yêu. Vậy thì, Thục Nguyên chỉ một hơi năm xá bộ vái ngắn vái dài, đầm dạ hội, đủ cả. Chỉ một thoáng mà đồ chất thành đóng. Nhưng Thục Nguyên vẫn chưa dừng lại. Vũ Nguyên nhìn qua. Cũng biết là Thục Nguyên đang cố tình triêu người anh đây. Nhưng Vũ Nguyên cũng đâu phải tay mơ. Đợi đấy cô bé. Nghĩ rồi, anh lại gần, tròn tay lên vai Thục Nguyên. Làm có khẽ rùng mình. Giọng Vũ Nguyên ngọt tớt. Bé yêu à, anh nghĩ là em nên mặc thử chỗ đồ kia trước khi lửa tiếp. Thục Nguyên rỡn cả da gà khi nghe cái giọng ngọt ngào của hắn. Mày có mấy cô nhận tiền đứng đỏ. Nếu không, chắc là cô ù tế chạy mất. Khẽ nhít người ra, cô cũng ngọt ngào đáp lại. Không cần đâu anh, em biết rõ sai em mặt mà. Vũ Nguyên không chịu thua. Vậy thì phải thử em ạ. Đôi khi người ta lầm thì sao? Thục quyên đành phải nghe theo. Được, thử thì thử, chứ cô sợ gì? Thế là Thục Quyên thử hết bộ này đến bộ khác. Vũ Nguyên ngồi ngắm và nhận xét Bộ thì anh chê màu tối Bộ thì màu giống bà già Bộ thì rộng quá Bộ thì chất Để cho Thục Quyên thử hết đóng đồ Anh mới cầm bộ vái màu hồng đưa cho Thục Quyên và nói Chỉ có bộ này là hộp với em nhất Ta lấy bộ này thôi em nhé Thục Nguyên trợn mắt. Cái gì? Bộ Nguyên vẫn tỉnh như không. Đừng giận anh nhé em yêu. Những bộ đó em mặc không vừa mà nó cũng chẳng hợp với em. Thục Nguyên tức sôi gan. hẳn đúng là một con cáo già. Bắt mình thử tới, thử lui, lượn qua, lượn lại cho hắn ngắm tha hồ. Giờ hắn chỉ mua một bộ. Thục Nguyên đành bỏ ra ngoài trước. Vũ Nguyên thanh toán tiền rồi ung dung sách túi đồ ra sao. Thục Nguyên hầm hè. Ông định dở trò gì mà bắt tôi thử hơn chục bộ đồ rồi chỉ được lấy một bộ. Vũ Nguyên nhũng vai. Cô đừng có lợi dụng vai trò là người yêu của tôi mà vơ vét mọi thứ cho riêng mình chứ. Hết chịu nổi, Thục Nguyên giật lấy túi đồ trên tay Vũ Nguyên. Rồi trước cặp mắt ngơ ngát của Vũ Nguyên, Thục Nguyên dằn mạnh, toẹt. Bộ váy mấy trăm ngàn, trong nháy mắt đã thành vải vụng, ném cho Vũ Nguyên cái nhìn rực lửa, cô gần từng tiếng. Đừng tưởng tôi ham mấy thứ này là ông lầm to đấy. Trước khi mua, tôi đã hỏi rõ ràng tôi thích bộ nào thì lấy bộ ấy. Và ông cũng gật đầu, đúng không? Nói thật với ông, mấy cái thứ rác rưỡi này đối với tôi không là gì cả. Tôi có sở thích của riêng tôi. Tôi muốn ăn mặc thế nào là chuyện của tôi. Ông không có quyền can thiệp. Trong hợp đồng có ghi rõ là tôn trọng không xâm phạm vào đời tư của đôi bên. Ăn mặc thuộc phạm trù cá nhân, nên ông không có quyền can thiệp. Vũ Nguyên im lặng. Trước cơn thịnh nộ của Thục Nguyên, anh tính già hóa la lại non. Cô bé chẳng những không thèm mặt, mà còn phung tay xé nát không thương tiếc. Con gái ít khi giận, thật dễ sợ. Cổ Nguyên mở cửa xe leo lên. Thôi được, mặc thế nào là tùy cô, tôi không can thiệp. Giờ thì đi thôi. Thục Nguyên mở cửa, leo lên, đóng sầm cửa lại. Cổ Nguyên cho xe chạy một quảng, không nghe động tĩnh gì, anh liếc liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Thục Nguyên vẫn thản nhiên ngắm những hàng cây bên đường, không tỏ vẻ gì lo lắng hay sợ hãi gì cả. Cổ Nguyên giật mình, thôi chết, mình quên hỏi về gia đình của cô bé, lỡ bà nội hỏi thì thế nào cũng gặp cảnh trống đánh xuôi càng thổi ngược cho mà coi mà như thế thì hậu quả thật khó lường cụ nguyên đành hắn giọng lên tiếng có một điều quan trọng tôi quên hỏi cô thục nguyên khoanh tay trước ngực mắt vẫn nhìn thẳng phía trước hỏi điều gì đó là ba mẹ cô tên gì ở đâu làm nghề gì nhà có mấy thành viên Tôi có cần phải nói rõ điều này không nhỉ? Cần chứ sao không? Lỡ người nhà tôi có hỏi, thì tôi còn biết đường mà trả lời chứ. Thục quyên nhìn Vũ Nguyên rồi nói, nếu ai hỏi, ông cứ trả lời, tôi là một cô nhi. Bà Kim hết đi qua, đi lại, chóc chóc lại liếc mắt nhìn đồng hồ. Thấy con dâu vẫn điềm nhiên ngoài đọc báo. Bà dục. Thằng Nguyên sắp đưa bạn gái về rồi. Con không chuẩn bị gì sao? Bà cầm đặt tờ báo xuống bàn nói. Nó đưa bạn gái về cả chục lần. Mà lần nào ra hồn đâu. Lần này chắc không ngoại lệ. Thì ít ra con cũng chuẩn bị một chút chứ con. Bà cầm thở ra. Nói thật. Má còn kiên nhẫn chứ con thì hết cả rồi. Nó làm gì mặt xác nó đi. Khôn thì nó nhờ, dạy thì nó chịu. Con mệt mỏi lắm rồi. Lần này mà nó còn đem cái thứ không ra gì về là con tống cổ nó ra đường cho nó biết khôn. Thường còn với chả cái. Có tiếng càng xe ngoài cổng. Chị Hoa lật đật chạy ra mở cổng. Bà Kim nhìn con dâu nói, tội nó về rồi kìa. Hai cánh cổng mở rộng, chiếc xe từ từ chạy vào rồi dừng lại. Cửa xe bật mở, bước xuống trước là Vũ Nguyên. Bà Kim nhìn chăm chăm vào xe chờ nhân vật thứ hai xuất hiện. Thục Nguyên vừa bước xuống xe, bà Kim bèn tháo cặp mắt kính lão xuống, lao vội vào và áo rồi đeo lên. Bà cầm dưỡi mắt mấy lượt để biết chắc là mình không nhìn lầm, rồi mới kêu lên. Thục Nguyên, là cháu sao? Thục Nguyên nở nụ cười gượng gạo. Cháu chào bác, thật là bất ngờ quá. Bà Kim sửa lại gọng kính để nhìn rõ hơn. Hóa ra cháu là bạn gái thằng Vũ Nguyên nhà bà ư. Bà Nguyệt cầm bàn hoàng. Sao có thể như vậy được chứ? Thục Nguyên, sao con lại yêu một đứa như thằng Vũ Nguyên chứ? Thục Nguyên lầm bọc trong họng. Có chất 18 xe vàng, mình cũng không thèm để mắt đến hắn. Chứ đừng nói là yêu. Vũ Nguyên sửng sốt. Thì ra, bà nội và mẹ anh đã quen biết với Thục Nguyên. Anh đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Nhưng thôi kệ. Lỡ leo lên lưng cọp rồi Giờ bước xuống Thế nào cũng bị cọp sơi Thôi thì liều mình Gửi đại còn sống được Lúc nào hay lúc ấy Nghĩ vậy Anh bước tới ôm vai bà Kim Giọng hoan hỷ Nội thấy cháu dâu tương lai của nội có được không Bà Nguyệt Câm vẫn chưa hết bàn hoàng Sao lại có sự trùng hợp vậy chứ Cháu quen với thằng Vũ Nguyên nhà bác lúc nào? Thục quyền bối rối. Cháu... Vũ Nguyên sang vào. Mẹ để lát nữa hỏi được không? Con đói quá. Mà con dâu tương lai của mẹ cũng chưa có gì vào bụng đâu đấy. Bà Kim nghe nói vậy rầy cháu. Cháu có tệ cũng tệ vừa vừa thôi chứ. Đến giờ này mà còn để con bé bụng đói tới đây. Vũ Nguyên gãi đầu, biết làm sao được, con lỡ hướng với bà và mẹ rồi, nên tăng học là con đón cô ấy đến đây ngay. Bà Nguyệt cầm đồng tình, nói con nói phải đó, có vội gì thì cũng phải để con bé ăn uống đã chứ, đợi đến giờ này thì đối chữa sao nổi. Bà nắm tay Thục Nguyên kéo vào cổng ăn, đi cháo. Bác có nhờ chị Hoa chuẩn bị vài món, cháo xuống ăn cho nóng. Bà Kim tủm tỉm cười, thật đúng là con dâu bà. Nó nói không chuẩn bị, nhưng thật ra đã nhờ người làm thức ăn. Chắc hai gia đình ăn cũng đủ đầy Thục Nguyên ôm một bên cánh tay bà Kim và cùng bà đi vào phòng ăn. Mắt không quên liếc nhìn Vũ Nguyên. Anh chàng đang rãng rỡ như nắng mùa xuân. Cô không thể ngờ chủ tương lai của tập đoàn Hoàng Vũ là Vũ Nguyên, và càng không thể ngờ anh lại là con của bà Nguyệt Trầm. Thảo nào mà, mỗi lần cô hỏi đến người phụ giúp bà quán xím công việc, thì bà chỉ thở dài. Cái tên trời gầm này chẳng những ăn chơi đàn điếm mà còn bài mua phá sản nữa. Thật quá quát, cô không thể nào chấp nhận được. lát nữa thôi Sau khi rời khỏi nhà này, cô sẽ hủy hợp đồng. Sau đó, có ra sao thì ra. Cùng lắm, thì bị bà nội bắt về gã chồng thôi. Chứ cô không thể tiếp tay cho anh ta hủy hoại bao mồ hôi, nước mắt một đời bà cầm gây dựng được. Hằng xong, bà Kim và bà cầm kéo Thục Uyên vào phòng độc sách. Có thể, con cho rằng, Hai bà già này bất lịch sự, thiếu tế nhị. Nhưng cho bác hỏi thật con nghe, mà con cũng nên trả lời thật cho bác. Thục Nguyên lệ phép. Dạ, xin bà và bác cứ hỏi ạ. Con yêu thằng Vũ Nguyên nhà này thật ư? Thục Nguyên lúng túng. Câu hỏi thẳng thần và đột ngột quá. Biết trả thời sao bây giờ? Cô vừa nghĩ sẽ dập tắt âm mưu phá sản của Vũ nguyên nhưng thái độ khẩn trương của hai người phụ nữ này làm cô tò mò Thục Nguyên ngập ngừng hỏi lại Dạ bà và bác thấy có gì không ổn ạ bà Nguyệt cầm nhít lại gần Thục Nguyên hơn nắm lấy tay cô bà nhỏ nhẹ con có biết ta quý con đến mức nào không ngay ngày đầu gặp con là ta đã từng ước Giả như ta cũng có một đứa con gái như con thì tốt biết mấy. Không ngờ, điều mong ước của bác mấy lâu đã thành sự thật. Bác vui lắm, nhưng bác lại thấy lo cho con lắm. Con biết không, tại sao con lại có thể yêu thằng Nguyên chứ? Nó là đứa trăng hoa bay bướm. Trước con không biết nó đã có bao nhiêu bạn gái rồi. Cho nên, ngoan và yêu nó chỉ khổ cho con thôi. Đến nước này, thì thục nguyên cười chẳng được, mà khóc cũng không xong. Thật ra, cô có yêu hắn đâu, là hắn ép cô đấy chứ. Nếu không vì lời đe dọa của bà nội với mẹ ngày nào, thì cô dễ gì chịu để hắn khuất phục như thế này. Giờ, cô như cá chui vào lưới, tiếng không được, mà lùi chẳng xong thật đúng là năng giải. Cân nhắc một lúc, thuộc nguyên nhỏ nhẹ. Thưa bà, thưa bác, khi quen với anh ấy, cháu cũng được anh ấy cho biết những mối quan hệ của ảnh trước đây. Anh ấy có hứa sẽ không lặp lại quãng thời gian ăn chơi lưu lọc đó nữa. Ba Nguyệt Trâm thở dài, sông núi dễ dời, bản tính khó đổi, không khéo đến già nó cũng không sửa được thì khổ cho cháu. Không đâu bác ạ, con tin với tình cảm chân thành của mình, con có thể cảm phá được anh ấy. Với lại, con còn tới 3 năm học nữa, thời gian ấy đủ để con kiểm chứng lời hứa của anh ấy. Nếu anh ấy không giữ lời, thì coi như con không có phước phần được làm cháu dâu của bà, con dâu của bác Chỉ xin được làm con nuôi của bác, để thỉnh thoảng cháu ghé thăm bác, như vậy là quá đủ rồi. Những lời nói của thục viên, làm hai người phụ nữ rơi nước mắt. Cô bé này chân thành và đáng yêu quả, chỉ mong thằng con trời gầm của bà hồi tâm chuyện ý. Bà không muốn cô bé phải tổn thương chút nào. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ bên ngoài, bà cầm quẹt nước mắt hỏi to. ai đó, Là con đây, giọng Vũ Nguyên. Con vào được không? Nội và mẹ bắt cóc cô bé của con lầu quả. Thục Nguyên rủa thầm. Quỷ tha ma bắt ông đi, đồ cơ hội, đồ tiểu nhân. Giờ lợi thế đã được về tôi rồi. Ông chờ đấy rồi xem. Ông dám chọc giận tôi, thì sẽ không có kết quả tốt đâu. Vũ Nguyên mở nhẹ cửa bước vào phòng. Anh tự nhiên bước đến ôm gọn thục viên từ phía sau. Gác cầm lên vai cô và hỏi. Bé yêu, nãy giờ mẹ hỏi gì vậy? Có phải mẹ điều tra anh không? Bà Nguyệt cầm ngắt. Tôi biết rõ anh quá mà. Cần gì điều tra cho mệt? Vũ Nguyên cười khề khà. Mẹ muốn điều tra gì thì để lúc khác được không? Con phải đưa cô bé về chuẩn bị bài chứ? Thằng mẹ không muốn nhìn con dâu cưng của mẹ phải nhè vì điểm kém đúng không?" Bà Nguyệt cầm giật mình. "Thôi chết." Bác vô ý khóa. Bà quay sang hỏi Vũ Nguyên. "Con mau đưa con bé về đi, muộn lắm rồi." Nắm tay Thục Nguyên, bà ân cần. "Từ nay nếu không bận gì thì ghé đây chơi với bác nhé." Thục Nguyên đứng lên. "Dạ." Con không dám hứa, vì như bác đã biết, vì ngoài giờ học, con còn phải đi làm nữa. Bà cầm đề nghị, hay là cháu đừng đi làm nữa, cứ tập trung học cho tốt, mọi chi phí ta sẽ lo cho cháu. Thục viên lắc đầu, bác không cần phải thế, con không muốn người ta nghĩ rằng con đang lợi dụng gia đình bác đâu. Bà cầm biết có nói gì đi nữa cũng bằng thừa, đành để cô bé ra về. Vừa ra khỏi cổng, thục quyền rít giọng. Nè, anh định giỡn trò gì vậy hả? Tôi chỉ đồng ý đóng giả làm người yêu của anh, chứ có đồng ý đóng giả vợ anh đâu. Mà một tiếng, con dâu, hai tiếng cháu dâu vậy hả? Vụ nguyền nhằn nhỏ, cô có cần lòng lộn lên vậy không? Chuyện nhỏ như con thỏ, mà cô la lớn chi vậy? Thục Nguyên trận mắt. Chuyện tài trời như vậy anh còn chê nhỏ, phải chứ chuyện gì anh mới cho là lớn đây? Vũ Nguyên nhìn Thục Nguyên. Chuyện cô làm sao mà quen biết với nội và mẹ tôi mới là chuyện lớn? Thục Nguyên hất mặt. Chuyện này thuộc phạm trù cá nhân, nên tôi không có trách nhiệm phải báo cáo với anh. Vũ Nguyên nhũng vai. Được thôi, nhưng cô nên nhớ bản hợp đồng giữa tôi và cô không được để cho người thứ ba được biết. Thục Nguyên kêu lên. Sao anh không chịu nói sớm hơn? Cô nói vậy nghĩa là sao? Là bản hợp đồng này, ngoài anh và tôi ra đã có người biết cả rồi. Vũ Nguyên nhảy nhõm Cái gì? Chuyện như vậy. Mà cô cũng đem nói được, đúng là bà Tám. thuộc quyền quắc mắt. Đủ rồi nha, tôi cấm anh không được nói tôi là Tám này Tám nọ. Rõ ràng trong bản hợp đồng, đâu có quy định phải giữ bí mật đâu. Vũ Nguyên nuốt nước bọt. Vậy hiện giờ có bao nhiêu người biết rồi? Thục quyền thản nhiên. Có ba người, còn sau này thì tôi không dám chắc. Vũ Nguyên thở ra. Không muốn, thì chuyện cũng đã rồi. Chỉ mong cô nhớ cho là đừng bao giờ để chuyện này lọt đến tai nội và mẹ tôi. Tôi đâu có ngốc. Làm vậy, chẳng khác nào tôi tự đào hố chôn mình. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà trọ của Thục Nguyên, cũng là nhà cũ của Vũ Nguyên. Vừa dừng xe lại, anh hỏi. Này, nếu sau này có người yêu thật, Người yêu hôn cô, cô có kể cho bạn mình nghe không? Ném mạnh mấy quả táo mà lúc nãy bà cầm bỏ lên xe cho cô vào Vũ Nguyên. Giọng thuộc Nguyên rình rít Quỷ bắt anh đi, đồ ba trợn. Vũ Nguyên cười vang thích thú khi cho xe chạy vút đi, để lại làn khỏi mỏng.